南無阿彌陀佛 sư thích ca mâu ni phật hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2003 trong khoa tu xuất gia giáo viên tại tùng lâm linh sơn ở hong kong pháp quốc chúng ta học tiếp về về kinh ni tiền tấn đát chúng ta chúng ta đã học về ngũ cánh của sa môn hạnh Tức là mục tiêu cuối cùng của người xuất gia Đó chính là đạt đến niết Bàn Không còn trạng thái khổ đau phiền não nữa Rồi um, câu hỏi về tái sinh và vô sinh đó Có ai chết rồi không tái sinh không? Những người nào còn tham sân si thì còn tái sinh Người nào hết tham sân si thì hết tái sinh Rồi tiếp, tiếp nữa là cái Câu số 7 hỏi là à, Nếu mà chỉ tu chú tâm không á, Thì có thể đạt được vô sinh không Nói cái khác là nếu mà chỉ tu định thôi Thì Có thể à, Giải thoát không Ngày Na Tiên trả lời rồi đó Là định không, không có đủ Phải có tuệ mà tuệ không không đủ Phải có thiện pháp Để Hôm qua Thầy đã nói rồi Không có nhắc lại nữa và hôm nay chúng ta đi sang sang câu số 16. Những câu mà thầy nói số đó là số của của cái quyển Nghi tiến văn đáp của thượng giới nghiêm nhé. Chứ còn cái cái số 16 của quyển Nghi Tiên Vấn đáp này mà thầy đang dùng đó, nó tương đương với cái câu hỏi số 8 của gần chúng Còn thôi. Điều không? Thầy nói quý rồi thầy uh, ban đầu thầy tính lấy của ông đoàn trung còn thầy thấy nghĩ là 88 câu hỏi chắc đủ rồi nhưng mà thầy đọc hết 88 câu hỏi nó thầy thấy nó so sánh với quyển của họ thầy nghiêm nó thì uh, nó thiếu nhiều lắm cho nên cuối cùng thầy không dùng của ông đoàn trung con nhưng mà ban đầu thầy, thầy lấy hai cái so sánh thì câu này đang là tương quan thân trước và thân sau để sử dụng cho quý vị hôm qua chúng ta đã học cái câu số 7 là chú tâm Nhìn sang câu số 8 Tới câu số 7 Thì hai bên giống nhau Nên sang câu số 8 của đồng trung còn đó, Thì Bên của Hòa Thực giới nghiêm là cái câu số 16 đó. Tức là từ số 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, Là quyển của đồng trung còn không có Cho nên Từ từ thầy đi tiếp đi tiếp Thì thấy cái càng ngày nó càng Thiếu nhiều quá nó lý do thì sao thôi thầy Không có dùm của quyển của làm trung còn nữa. thì dám sang câu thứ mười sáu, thầy gọi câu mười sáu của quyển Amitin vấn đáp của họ thật nghiêm. Bài câu số mười sáu là liên quan giữa thân trước và thân sau. Dám vua hỏi thân trước và thân sau vẫn mang cùng hình tướng. Kiếp này mình là đàn ông, thì kiếp sau sẽ là đàn ông phải không? đơn giản có vậy thôi. Tức là vua hỏi là thân trước thân sau. Vẫn cùng hình tướng Nếu mà người mà tái sinh đó Người chưa có giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đó Thì thân trước thân sau là Vẫn giống nhau phải không Thì Na Tiên trả lời là Không phải Cùng mà cũng không phải khác Vua mới hỏi Chúng sinh trong thế gian này Có nhiều loài đàn ông đàn bà xuất sinh Ngoãn sinh, bàng sinh, thấp sinh Khi chúng chết đi Trở lại thì đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà, chó vẫn là chó, mèo vẫn là mèo, có phải vậy không Đại Đức? Ý của vua hỏi đó có phải thân trước là cái gì, thì thân sau cũng phải vậy không? là Tiên mới trả lời, nói là người cũ không phải, mà nói chẳng phải là người cũ cũng không phải. Ý muốn nói là người trước với người sau có phải là cùng một người không? À, kiểu là vậy thôi Tức là kiếp này tôi là người này Kiếp sau tôi có phải là cùng người đó hay không Nhà tiên nói Cùng một người cũ không phải Mà người khác cũng không phải để làm sao giờ Cùng một người không phải Mà người khác cũng không phải Thì câu này nó nằm trong cái um, Tiếng tiếng Hán đó, Thời xưa đó là nó gọi là Bất dị và bất nhất Không phải khác Mà cũng phải cùng Ngay trong kiếp sống này mà thôi Mà nói như vậy là đã sai rồi Khi chúng ta sinh lên đời này Kể từ khi thai nhi nằm trong bụng mẹ Thì hài nhi nằm trong nôi Lớn lên thì biết bò Biết đi rồi khôn lớn trưởng thành Từ từ già Ngày đại vương đứa bé và ông lão Là cùng một người hay là hai Đây là Na Tiên Chỉ có hỏi lại thôi vừa nói là cái người đó là cùng một người hay hai thì na tiên trả lời là thì ngay trong đừng có nói kiếp sau ngay trong kiếp này thôi Từ lúc bé đó nó làm vậy một tuổi với lại cái ông già bảy chục đứa bé một tuổi ông già bảy chục là cùng một người hay là hai đó là na tiên hỏi lại vua này vua trả lời nha vua thông minh lắm chứ không phải không đâu nha quý vị vua nói là mối một cũng chặt mà hai cũng chặt luôn À, mấy quý vị nói là 1 là sai rồi à, Mà quý vị nói là 2 cũng chặt luôn Nói 1 cũng sai mà 2 cũng sai à, rồi. rồi thì giờ quý vị lắng nghe để đi bể hạ, đây là tiền nói bệ hạ lúc còn là hài nhi đó, Còn ấm trong lòng của quốc mẫu Với bệ hạ bây giờ khác không? Thì vô trả lời, có khác cái sao? Hồi đó nhỏ dại, bây giờ lớn khôn Hồi đó thay còn bú, thì bò Còn bây giờ bây giờ tôi lớn rồi, tôi không có uống sữa nữa Không có bú sữa mẹ nữa Bây giờ là tôi ăn thịt, thịt bò beefsteak Ăn đồ ngon lành rồi đấy Hồi xưa còn nhỏ, không biết gì hết Bây giờ tôi già đầu khôn rồi Nó không giống đâu, đúng không? Mà thân thể cũng khác, hồi đó thằng bé nó có, nó có nhiều đây à Ông bây giờ nó cao lớn rồi Khác rồi Thân thể khác Cái gì khác hết Rồi bây giờ Nam Tiên hỏi lại Thú vị thấy không Người khôn là Không phải lúc nào cũng Phải trả lời đó. Mình lựa lựa nhưng Mình biết cái tấn công ngoài Lâu lâu Mình né cái tấn công lại Na Tiên hỏi lại Nếu Đại Vương nói thế Thì không những bệ hạ khác Mà Mẫu Hoàng Phụ Hoàng Thầy học của bệ hạ cũng khác luôn Nếu bệ hạ khác Thì họ cũng khác Đúng không? Đã. Bần Tăng nghi ngờ lắm Đã... Không phải vua nói gì cũng đúng nha Vua nói xong biển này em chơi lại vì Nam tiên chơi lại Bần Tăng nghi ngờ rằng Cha mẹ của Bệ Hạ bây giờ Không phải là cha mẹ thỏa xưa Bệ Hạ khác thì cha mẹ cũng khác đúng không? Nếu cha mẹ khác thì Cha mẹ bây giờ cũng phải cha mẹ hồi xưa Vậy thì một kẻ tội đồ Gây tạo kinh nghiệp cách đây Mấy năm là người khác Người ta gây tội hồi xưa là khác rồi Tại sao bây giờ bị cắt tay cắt chân người ta Cái tên anh cấp là, bây giờ là hai tên khác nhau mà Vậy thì Bệ hạ cắt chân cắt tay người đó lại Cái gì cắt người khác hả Nếu bị hạ khác thì nó cũng khác nó khác thì Cái thằng anh cấp hồi năm trước bây giờ đi, đi cắt nó Thằng bây nó nằm trong tù bây giờ cắt Cái thằng nằm trong tù trước thằng, này, thằng bây giờ đem ra cắt Rồi nói hey, không phải tôi à, nha. Cái thằng bà, anh cắp đó là cái thằng khác à. Cái thằng ăn cắp là cái thằng Một năm trước Còn bây giờ tôi là thằng khác Tại sao lại cắt tôi Đó là cái gì cắt cái thằng đó chứ? Ông vô trả lời không phải vậy Ý của chậm không phải là vậy Nếu là đại đức Thì đại đức trả lời làm sao à, Ông thua rồi ừ. Vậy tôi nói vậy đó Ý không phải vậy đâu Tâu Đại Vương Bần Tăng sẽ trả lời rằng Lúc còn bé nhỏ là Bần Tăng Mà lúc lớn lên cũng là Bần Tăng Không phải người khác Không phải người khác nghĩa là một rồi Cái thân có thay đổi từ bé Trung niên cho đến già lão Nhưng vẫn tồn tục Một sinh mạng ấy thôi Tức là nói cái khác là tuy khác Mà không khác không khác mà vẫn là khác đó. thì vô mới nói vậy xin cho thí dụ nên nào tiền mới cho thí dụ ví dụ như cây đèn đốt cháy từ đầu đêm cho tới sáng khi bắt đầu hôm đó, mới bắt đầu đốt cái đèn đó, thì đầy dầu cái đèn dầu đó, nó đầy đến sáng vậy đó, thì cái đèn đó nó cạn dầu rồi Thưa đại vương, vậy thì đầu hôm giữa khuya và sáng là ba cây đèn khác nhau hay là một? Vua trả lời, chẳng phải thế Nó chỉ là một cây đèn Được cháy đỏ liên tục đầu hôn đến sáng Đó là một cây đèn hay là ba cây đèn Tại nếu mà một cây đèn á Mấy cái này lý luận, nó rác rối đó quý vị Tại nếu mà một cây đèn, khi quý vị thon nói cái đèn, cái cây nến này Mới bắt đầu quý vị đốt nó thì nó dài, cỡ chừng 20, 20 cm, 20 phần đến nửa đêm thì nó còn phân nửa đến sáng dậy nó còn, còn một chút xíu thôi thì cái cây nến nó là một hay là khác quý vị sẽ nói là một đúng không đương nhiên mình nói mình thấy vẫn thấy nhưng mà cái lý luận của thầy xưa đó hay là những người mà hay lý luận đó nói, không nếu là cái một cây đèn á thì từ sáng nó nó dài hai chục cm thì đến đầu mới mới đốt hai chục cm đến sáng thì nó vẫn là hai cm như vậy mới là cùng một một cái, Tôi hiểu không? Hiểu cách lý luận chưa? Nếu mà cùng một cái đó, thì lúc mới đầu đốt đó, nó đúng như vậy là hai chục cm, nửa đêm nó cũng phải hai chục cm và đến sáng nó cũng phải hai cm mới đúng là một cây, không thay đổi. Còn cái này nó có thay đổi tức là khác rồi, hiểu không? cô quý vị trẻ da căng mặt đẹp răng đều bây giờ tóc bạc da nhanh, rồi mỏi răng rụng lưng còng khác luôn khác không nhưng mà mình cũng thấy khác mình nói coi tôi hồi xưa đẹp không còn tôi bây giờ vẫn còn đẹp là trong phải già nha tôi bây giờ vẫn còn đẹp hai cái tôi nó khác rồi Nếu mà theo mà trên luận lý đó, Thì hoàn toàn khác Hai cái hình khác nhau Hai hình đâu giống đâu Khác hẳn Thì Na Tiên mới nói Tất cả chúng sanh cũng như thế đó Thưa Đại Vương Danh và sắc đầu tiên kết hợp Thành cái thân và tâm này Tạo nên một sinh mạng Một đời sống hữu tình Tuy thân và tâm đều vô thường Chính vì vô thường Nó mới thay đổi Nó thay đổi nhưng nó vẫn duy trì tồn tại Một sinh mạng Cho đến khi chấm dứt tuổi thọ Già lão có thay đổi Nhưng vẫn là một con người ấy mà thôi Tới đây mình cũng không biết là Hai ông này nói là một hay khác nữa Khó hiểu quá Các lý do chưa Nếu là một không được thay đổi Mà thay đổi chứ không phải là một Không vậy thôi, cái lý của nó là đơn giản nữa. Nếu là đúng là một thứ Thì không được thay đổi Cái viên hột xoan của mình Nó là hột xoan mười, mười năm sau cái Nó biến thành cục bột Nên nó phải hột xoan rồi đã thay đổi rồi Nhưng mà bây giờ Nó nó thay đổi Các vị hiểu không Cứ biết tại sao mình Lấy hột xoan, tại sao hột xoan nó mắc tiền Không thay đổi Trên thế gian này bất cứ một cái chất gì kim loại gì mà dẻo dai mà cứng nhất là không thay đổi nó gọi là vững chắc như kim cương quý hiểu ông kim cương là nó không thay đổi còn sắt thì nó có thay đổi không nó làm gì nó rỉ xé tất cả những chất nào gỗ thay đổi không một tất cả những chất nào cũng thay đổi hết quý vị cho nên càng thay đổi nhanh thì càng rẻ cái gì mà nó càng vững bền á vững bền tức là nó nó có thay đổi nhưng mà nó thay đổi ít thôi trên vàng bạc tất cả những chim khí mà loại mà tốt cho nên mắc tiền quý vị, quý vị quý vị đeo cái nhẫn màu sắt đó chừng 10 tháng 10, 10, 10, 10 tháng rồi hay là bao nhiêu đó, nó bắt đầu nó rỉ ra sếp còn đeo cái nhẫn màu vàng khác đồng nó đồng nó rẻ hơn tại mới đánh bóng cái ngày hôm sau nó bắt đầu hơi đen đen rồi nó bị oxy hóa đó, quý vị đó quý vị hiểu tại sao con người ta sống trong kiếp vô thường nhưng mà con người ta rất trọng những cái gì là thường tại sao xe, xe của đức mercedes nó mắc Thế nó bền bởi vì sẽ mua xe của trung quốc nữa lái đang lái nó bùng cháy lên hết nó làm vậy quý vị không cái gì mà nó bền chắc thì nó mới mắc tiền thì con người ta luôn luôn Mong cầu cái gì nữa Thường còn Cho nên cái gì thay đổi là vô thường Giờ vua mới nói xin Ngài cho ví dụ khác Bây giờ ra tiên cho ví dụ khác Ví như sữa tươi Để lâu thì Thành sữa chua Để lâu nữa thành sữa đặc Để lâu nữa thành sữa chồng Thì nói Sữa tươi là sữa chua Thì cũng không có đúng Nhưng mà nếu nói sữa chua không phải là sữa tươi thì cũng cũng sai luôn Tức là cùng một thứ nhưng mà nó cứ thay đổi Mà nó tuy nó thay đổi nhưng mà vẫn là từ một cái kia chuyển ra Chứ không phải là hẳn một cái khác đó. Thì tương quan của cái thân của ông già với lại một cái ngài gì y là như vậy Chỉ cho kiếp này qua kiếp kia cũng như thế Tại vua muốn biết là cái sinh mạng, kiếp này với sinh mạng kiếp sau đó Là khác hay là cùng một người Một cái này rất là khó quý vị. Cứ đưa hết câu hỏi nó đơn giản Vậy thôi nhưng mà nó là một cái đề tài tranh luận khủng khiếp Nghe theo câu đơn giản Là người khác hay là cùng một người thế, Thí dụ như là Một, một chú nào đi Kiếp trước là kẻ sát nhân Chú mới sinh ra Giờ trong kiếp này chú không làm gì hết Không phải giết ai đó. Tự nhiên mình tới mình bắt chú Đem là giết Trời tôi đâu có làm gì đâu mà giết tôi Mình không Tiếp trước, trước chú giết người Cho nên như là tôi phải bắt chú Bỏ cho tù Nguyễn nói vậy được Không, đó có được đâu trước trước ai biết tôi đâu biết đâu Kiếp này tôi đâu có làm, đâu giết người gì đâu Tại sao bắt tôi Có hiểu không Phải ngại không, đúng vì đồng ý phải không Tại vì Thời gian thay đổi rồi Nếu như vậy thì Có những người ở bên Mỹ, quý vị, giết người hàng loạt đó Xong rồi trốn, hai ba chục năm là người ta kh không tìm ra Mới là FBI đi tìm ra nhờ những cái DNA đó, ADN đó, Cái gen nó đi tìm được, bắt lại mà cái người nó giờ khác hẳn rồi Hồi xưa nó giết là nó hai mấy tuổi, à? bây giờ nó là năm sáu, bảy chục tuổi rồi Thế nó trời hồi cái tên giết hồi xưa là người khác đâu phải tôi đang nhìn thấy hình nè thấy rõ ràng không cái thêm hồi xưa nó trẻ đẹp trai nè còn bây giờ tôi nó già lũ cụ hai người nhìn cái hình nó khác nhau thôi chân không có được quyền bắt tôi nói về được không không à, đó chính vì vậy cái hình hình sắc có thay đổi nhưng mà không có thoát được tại vì cũng một cái dòng đó cái dòng điện đó là cái dòng điện đó đây nó chảy từ trong cái bóng đèn này bóng đèn này bể cái dòng điện đó nó chạy sang cái bóng đèn khác tuy hai bóng đèn khác nhau nhưng mà cùng một dòng điện khi cái dòng điện nó chạy vào cái đèn này là màu đỏ hết là màu đỏ bóng đèn màu đỏ, đỏ bể cái dòng điện nó chạy sang bóng đèn màu xanh thì anh là màu xanh khác thì nhìn vô nó thì thấy hai bóng đèn khác nhau không bóng đèn màu xanh màu đỏ khác nhau hình dáng cái sự biểu hiện đó, manifestation biểu hiện khác nhưng mà cùng một dòng điện đó trên trong cái khác là hình thái nhưng mà cùng một cái là cùng một dòng điện cùng một cái dòng tâm thức đó nếu quý vị đồng ý là là vẫn phải vẫn là một người bắt ao thì bây giờ có nhiều người nói kiếp này tôi đâu có làm gì đâu mà tại sao Tôi bị cái này bị kia Tôi bị cái này bị kia là tại sao phải Tại cùng một dòng tâm thức đó Từ kiếp trước nó đã làm cái đó Đến bây giờ kiếp này á, Thì không ai bắt hết Mà nhân quả nó bắt Hiểu chưa Nhân quả là cái người cảnh sát đi bắt Nhưng mà cái người giết người Thì kiếp trước nó thoát không ai bắt được Đến sang kiếp này á, Cũng không cảnh sát nào biết nó Không biết kiếp trước nó làm gì đó Kiếp, cảnh sát kiếp này đâu, đâu có máy mà rò kiếp trước Nhưng mà có cảnh sát của Universe Cảnh sát của Pháp giới là cảnh sát đó Nó tên là nhân quả Chính nó đi bắt Vì hiểu chưa Thoát nhân quả khó lắm đó quý vị Cảnh sát đó là không Hơn cả FBI luôn Cho nên Đời trước đi giết người đó Đời này tự động Mới có hai mươi mấy tuổi Ba mươi mấy tuổi Bị tai nạn chết bị người khác giết chết hay khơi những cảnh sát nhân quả nó là nhân quả chính là nhân quả nhân quả nó nói rõ ràng là những người mà yếu mạng đoản mạng đời này chết sớm là tại vì đời trước đã từng sát sinh đời trước đã sát sinh giết hại nhiều sinh mạng Đáng lẽ đó là cảnh sát đời trước trước phải đi bắt rồi Đời vô tù là sự tử rồi Nhưng mà đời trước nó trốn hay quá không ai biết hết Nó bắt được Chạy sang kiếp này Đâu ai biết đâu Nhưng mà nhân quả là vẫn biết khi rõ chưa Nhân quả nó biết cho nên nó không có còng Nó chỉ trả lại thôi Cho nên kiếp này Trẻ tuổi ham mấy, bằng mấy Bị Bệnh hoặc là bị tai nạn hay bị kỳ đó chết, thế thôi, các hiểu rõ chưa? đó chính vì vậy cho nên cái liên quan để trước đời sau mình, có nhiều khách mình nói, có nhiều người nói cái, cái tên mà nó giết người là đời trước, mà giờ trước ngày bắt tôi trả, không công bằng, có ý đồng ý không? thấy không công bằng không? ta lý luận nó là nói nhật nhân quả không công bằng, tại vì Cái người đời trước á Nó là Trần Văn A Còn tôi là Trần Văn B Thằng A nó làm Tại sao bắt tôi phải, phải vô tù Nó đâu phải tôi đâu Nói kiểu đó cũng giống như là Người bây giờ kiếp này là nói cái anh trộm anh giết người đó Nói cái thằng mà giết mấy người đàn bà đó Hồi đó nó 25 tuổi là cái thằng đó nó Còn bây giờ tôi là bảy 70 rồi Tôi đâu bây giờ là Tôi đâu có giết người đâu Thì sao bắt tôi À, cái này thôi thì nói hỏi là quý vị hiểu vì họ nói chưa ta nên nói chung là cái vật chất cái thân thể nó thay đổi cho nên không thể nói là một đơn giản vậy thôi ta chỉ giảng lại tại sao không phải một không phải hai không phải một tại vì thể xác thay đổi nghe chưa nhưng mà không phải là hai tại vì vẫn là cùng một cái dòng tâm thức đó trên không thể nói là hai trên nói không phải là một cũng không phải là hai không phải một tại vì thể xác thân xác thay đổi nhưng mà không phải là hai tại vì vẫn cùng một cái dòng tâm thức đó hiểu không có vậy thôi đó là những cách nói của những cái những nhà chân luận đó cho nên mình đọc học cách nó không hiểu sao nói gì khó hiểu quá Sắc tức thì không, tức thì sắc là gì, sắc là sắc, mà tại sao lại là không Không mà tại sao lại là sắc Nó có gì hiểu cái cách nói như vậy đó. Rồi, giờ lúc Đức Vua mới chịu đồng ý Vua gục gặc cái đầu, chí lý, chí lý, sang trở lại Bảo là người cũ là sai Mà nói là không phải người cũ cũng sai nốt Tức là nói cái khác là phải là một, cũng không phải là hai Nhưng mà không nói lý do tại sao Thầy nói lý do là tại vì Thầy nói rõ hơn Tại vì thầy xác thì khác Cái dòng công thức là một Thầy sang câu số 18 Thầy nhảy câu số 17 Giờ Vua mới hỏi Tiếp Câu kế tiếp là Sự khác biệt giữa trí và tuệ Vua mới hỏi Na Tiên Trí và tuệ khác nhau như thế nào thưa Đại Đức Na Tiên trả lời Trí thuộc về nhận thức kiến thức hiểu biết còn tuệ là thấy rõ vô thường khổ não và vô ngã trí là thông minh và tuệ là sáng suốt do đó hai cái khác nhau thưa đại vương à, quý vị hiểu trí và tuệ chưa à, đây là cái cách nói trong kinh mà nay thầy thường nói khái cái thầy sai cái danh từ khác nhau thời nay mà thầy hay dùng đó thầy sai cái chữ lại Kiến thức và trí tuệ Knowledge and wisdom Knowledge and wisdom Tức là connaissance and Hai cái khác nhau Con người ta ở đời đó, Người ta đi vô trường học đó, Để ta học cái gì Kiến thức Thâu thập kiến thức lấy bằng cấp Cho những người mà vô trường học Học ở đại học Học lấy bằng cử nhân Lấy bằng thạc sĩ Lấy bằng tiến sĩ Lấy bằng giáo sư Lấy bác sĩ đủ thứ hết Thì cái đó là gì Kiến thức Knowledge hay là connaissance Kiến thức của đời Nhưng hay nói Những cái đó đối với Đạo Phật Vẫn là vô minh Đạo Phật cần Cái trí tuệ hay là cái tuệ thôi Thì Na Tiên nói Tuệ là cái gì Là thấy rõ vô thường Khổ vô ngã Ờ, trên hội năng đó, Hội năng ngu lắm Không biết đọc Nhưng mà có tuệ Người có tuệ là gì là Người đó thấy rõ sự vật Vô thường Khổ Vô ngã Bác sĩ Ký sư Thạc sĩ Cái gì sĩ sĩ gì đó Đầy bằng cấp hết Treo đầy nhà hết Nhưng mà không biết để Vô thường Khổ Vô ngã Cho nên gì Vợ chết cũng khóc Con chết cũng buồn Chồng bỏ cũng như là tránh đòi tại vì đâu biết vô thường đâu con người chạy theo bằng cấp thời gian, chạy theo kiến thức để làm gì để có cái cái gì đó để đi kiếm tiền sống có tiền nhiều thì để cho nghĩ là có hạnh phúc không phải vậy hạnh phúc không phải là là kiến thức cũng không phải là bằng cấp hạnh phúc có được là nhờ trí tuệ nhờ có tuệ, có suggest wisdom Có cái đó là sao? Phải hiểu được Hiểu được sự vận hành của Pháp giới Vận hành của Tất cả những sự vật Trên thế gian này Giờ La Tiên nói là trí là cái gì? Là sự thông minh Còn tuệ là gì? Là sáng suốt Vua không hiểu Vua nói ủa vậy thông minh và sáng suốt khác nhau hả? Tôi tưởng hai cái là một chứ là Tiên trả lời tiếp Thông minh á là học nhanh hiểu nhanh học một biết hai có kiến thức sâu rộng nhưng không biết tu tập cho nên có thể đi đến tà trí tức là học bằng cấp xóa ra xong rồi, học giỏi lắm toán giỏi lắm quý vị đó. xong rồi ra thay vì giúp đời đi làm hacker hacker kia hát à. À, đi đi vô đi ăn cấp nhà băng đi vô Uh, nhiều cái mấy cái máy bọn ta đặt Vì Tức là đi tìm những làm tội ác Cho nên thông minh đó, Mà không có tuệ Không có wisdom, không có suggest Thì cái thông minh đó Sẽ đi làm việc an Đưa đến tà trí Còn người sáng suốt thì sao Người sáng suốt thì tự biết tâm của mình Người đó Có sáng suốt thì biết tu tập Thấy rõ các pháp Cho nên cái sáng suốt nó còn gọi là tránh trí hay là tránh tuệ thưa đại vương tới đây quý vị rõ chưa đó trí và tuệ trí thông minh và trí tuệ rồi bây giờ vua hỏi tiếp vậy thưa đại đức người mà có tuệ đó thì có thể biết mọi sự mọi vật không thưa đại đức vậy thầy hỏi thưa hòa thượng độ này hòa thượng nghĩ là con có nên đầu tư vào stock này không Đầu tư vào cái, mua cái, cái này để làm nhà hàng được không? Hay là có thể là cái này Họ thực nghĩ sao? Họ thực nó không biết đâu Nó biết bây giờ stock đang lên hay xuống thành nào Tên mới trả lời Thưa người có tuệ đó Có cái biết, có cái không biết Mà người tu nào cái gì cũng biết hết vì rõ chưa học cái này mình mới thấy trí khác lại khác quý vị bị bệnh ung thư bị nó bao tử là hòa thượng hòa thượng có biết cách chữa này không không hơi hòa thượng hỏi con đi gặp bác sĩ thì chưa nó phải nghe hòa thượng hòa thượng nó có biết chữa bệnh vua mới hỏi tại sao tại sao có cái biết cái không biết là tiền đấy người mà có tuệ đó cái gì mà có học thì biết Cái gì không học thì không biết trí đó thuộc phạm trù của hiểu biết Còn tuệ thuộc về cái thấy Không lầm lẫn Như thấy vô thường Vô ngã Và khổ Tại sao tuệ thấy rõ rằng Không có lầm lẫn Không có cho vô thường là thường Không có cho vô ngã là ngã Không có cho khổ là lạ Tuệ thấy rõ như vậy Cái người Có tuệ đó chỉ thấy rõ mấy cái này thôi Quý vị chỉ cần thấy rõ ba cái này thôi Thấy cái gì vô thường là vô thường Thấy cái gì khổ là khổ Có gì vô ngã là vô ngã Nhưng mà người đời đó Thì thấy vô thường là thường Mình nói mình không ai để ý đó. Nhà là của mình Thì sẽ là của mình ngoài. Vợ chồng, con cái là của mình Thì sẽ là của mình ngoài, Đúng không? Mà khi nó tuột khỏi tầm tay của mình rồi không phải là của mình nữa thế Thì khổ, thì khóc thì buồn Tại vì không biết, không biết nó là vô thường Nó là vô thường thì sẽ có ngày nó phải tuột khỏi tầm tay của mình Đó vậy thôi, mà không biết cái điều đó Cho nên khóc cha, khóc mẹ, khóc vợ, khóc con Mấy chục đời, mấy chục kiếp rồi Tiếp tục tái sinh, và vẫn tiếp tục khóc tiếng Đến ngày nào đó ngừng lại nói Nhưng mà Patachara đã tới khóc với Đức Phật Đức Phật nói Con không biết là nước mắt của con nó chảy nhiều hơn bốn bể Con đã khóc nhiều lắm rồi Chúng sinh cứ khóc hoài Và cái khóc hoài tại sao vậy? Không biết vô thường khổ vô ngã trên khóc hoài thôi khi nào nhận ra cái đó là hết không? Ok, không có không khổ thì cô cứ tiếp tục thưởng thức lắm đúng đứa nhỏ nó lớn thì lúc đứa nhỏ nó lớn thì mình thích nhưng sao lúc đứa nhỏ nó bệnh thì sao mình không thích à cái vô thường của mình sao vô thường khôn thế <cười> mình, mình mình thích vô thường mình nói như kiểu đó nó không vô thường nó, nó cũng hay lắm thầy, thầy đồng ý khi nào mà hay thì cứ thử thức Mình vô thường khi nào mất lợi cho mình đó. là lợi cho mình thì mình cái okay, vô thường này tốt quá thích quá nhưng mà đến vô thường mà bệnh nhà già nhà chết nhà, Trời ơi khổ quá thầy, có cái này vô thường Không không cái vô thường này không được <cười> Cẩn thận trí tuệ là Không có ai thích không thích Trí tuệ là thấy rõ vô thường là vô thường Mình không thấy vô thường Mình thấy đứa con mình đó. Ô, Vì vô thường cho nên lớn Mình nuôi nó mới lớn Thế đúng Nhưng cũng vì vô thường nó lớn là nó bệnh Cũng xong là cũng vì vô thường cho nên nó chết Tại sao mình chỉ lựa cái khúc mà Từ lúc mà nó lớn Mình học cái này good quá Vô thường này very good Tại sao bắt đầu nó bệnh, nó chết thì sao mình không kêu nói tiếp đấy Cái vô thường của mình là vô minh trí tuệ là gì Thấy rõ vô thường là vô thường Có vậy thôi Chứ không phải là ở đây không có nói vô thường là tốt xấu Thấy rõ vô thường là vô thường Khổ là khổ Vô ngã là vô ngã Có phải không thấy đúng sự thật như nó là Rồi Cái này vô hỏi tiếp Hỏi là tiền vậy thì người có trí Thì còn si mê lầm lẫn Người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn Có phải vậy không Có trí thì còn si mê Mà người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn Đúng vậy Giờ vua chưa có hài lòng Vua mới hỏi tiếp Nếu vậy đó, thì khi tuệ phát sinh đó, Thì si mê lầm lẫn đi đâu Nó đi đâu nhúng nói hay quá cô trả lời hay quá trả lời đúng như giống là tiên rồi khi trí tuệ phát sinh thì si mê bị diệt mất bị diệt mất cái này sinh ra đấy kia phải diệt thôi vua nói xin đại đức cho ví dụ thưa đại vương ví như mình cầm cây đèn soi vào bóng tối soi bóng tối thì ánh sáng hiện thì bóng tối nó tự tiêu mất thưa đại vương cái này hiện ra đấy kia phải biến đi vua vẫn chưa hài lòng, vẫn hỏi được Thế thì si mê mất rồi Tuệ mà phát sinh Thì si mê sẽ bị tiêu diệt mất vua mới hỏi tiếp Thế còn tuệ nó có mất không? à công nghệ khó lắm Na tiên trả lời là Nó cũng diệt mất Tuệ cũng diệt mất Nhưng công việc mà tuệ đã làm đó, nó làm gì nó cho ta thấy biết chân tướng của cuộc đời, cho ta thấy rõ vô thường, khổ vô ngã của các pháp đó, thì vẫn còn thưa đại vương, hiểu không? Tức là si mê thì sẽ mất, mà trí tuệ phát sinh đó thì nó phát sinh xong rồi, nó cũng diệt luôn. Nhưng cái việc của nó làm á, cái việc làm của nó đó, là nó cho mình thấy được thực tướng của Cuộc đời thấy rõ lý vô thường, khổ vô ngã của các Pháp Thì cái công việc mà coi như là cái thành quả của nó đó, Vẫn còn Cái này hơi khó hiểu, có bị hiểu không? Tuệ nó, nó chỉ là một nó là cái khác, nó là một cái tâm sở Nó khởi lên Và nó cho mình thấy những cái gì đó Một khi mình đã thấy rõ vô thường, khổ vô ngã rồi đó, Thì nó dịp mất Công việc nó làm xong rồi Nó là một cái tâm nó của nói cái khác đó là một cái tâm nó khởi lên. Bây giờ thầy hỏi quý vị, quý vị có năm ra ngàn, đúng không? Quý vị lấy năm trăm ngàn, quý vị mua căn nhà, phải không? Quý vị có năm trăm ngàn, quý vị mua căn nhà, mua căn nhà xong rồi năm trăm ngàn còn không? Đúng rồi. Kết quả của 500 500.000 Quý vị giờ trở thành kết quả lại là Quý vị đang ở cái nhà Nhưng cái 500 ngàn nó đi rồi, đến rồi Hiểu không Chứ là mình, 500 500.000 trong mua được căn nhà rồi Tôi mua căn nhà xong rồi bắt đầu 500.000 Không có không Rõ chưa 500.000 ngàn là kết quả Căn nhà là kết quả của 500000 ngàn Đó. Thì tuệ cũng vậy Tuệ nó Khiến cho mình trước mình, mình ngu lắm mình không biết thấy thường tưởng là vô thấy vô thường tưởng là thường thấy vô ngã tưởng là ngã cái là si mê bây giờ trí tuệ khởi lên mặt trời trí tuệ khởi lên khởi lên cái nó giúp cho mình nhìn thấy ô vô thường khổ vô ngã mà khi mình thấy được cái đó rồi đó thì trí tuệ đến mặt vua cũng, cũng hiểu rồi sau kỳ vậy vua cũng giống mình nó tông khôn hơn nó làm bộ rồi, sao, sao lạ vậy điều đó là chấm nghi ngờ quá tại đức làm cho làm ơn trong cái ví dụ rồi trời có đoạn ví dụ không ạ là tiền vấn đề được ví như một người thắp đèn để viết sách khi viết sách xong rồi đó thì tắt đèn đi thì đèn tuy tắt nhưng cái chữ viết còn không là vậy nhưng chữ vẫn còn lưu lại trên giấy thừa đại vương rồi vua chưa hài lòng nói xin cho ví dụ khác đây là ví dụ khác ví như có một vị lương y dùng năm loại dược thảo bào chế ra thuốc trị bệnh cho bệnh nhân khi bệnh nhân uống xong rồi đó thì hết bệnh thì hỏi cái vị lương y đó có, có tiếp tục lấy năm cái thuốc đó đưa cho bệnh nhân uống nữa hay không theo quý vị hết bệnh rồi thì có tiếp tục uống thuốc này hay không? vừa mới nói không cần thiết nữa, đó. thì cũng vậy, là tiền nói đúng thế, bệnh lành rồi thì không cần thuốc. các tùy miên kiếp sự phiền não đã diệt rồi, thì ngũ căn là tín tấn nghiệp định tuệ không còn dùng tới nữa, chỉ còn lại niệm hạnh phúc chân thật mà thôi, câu đại lượng. một khi trí tuệ đã khởi lên rồi, thì trí tuệ nó như là cái ngọn lửa đó. Nó đốt cái vô mình rồi Khi vô mình hết rồi đó, Thì giờ nó cũng tắt luôn Nó làm xong nhiệm vụ của nó rồi cái trí tuệ đó là Nó khởi lên, nó soi sáng cho mình Chiêu phá vô mình mà vô mình hết Thì tuệ cũng để luôn Cho nên mình không hiểu cái đó, mình nó ở có trí tuệ rồi, nó diễn lại ngoài Nhiều người không biết cái đó cho nên cứ bám vào trí tuệ Nhưng lần trước chúng ta có Được học trong khi Kim Cang cũng nói Một khi người mà Đức Phật thuyết pháp Như là bè qua sông Một khi đi qua xong rồi thì cái bè phải bỏ lại đó. Không có được, không có được giữ nữa Giữ nữa là quá là chấm, không có đi tiếp được Nên cái trí tuệ đó, mình chấp vào trí tuệ đó Thì mình trở thành trong pháp Thì lại rơi lại của mình Trí và tuệ rồi Bây giờ chúng ta đi sang câu số 19 Câu số 19 đó, đơn giản câu hỏi đó là vô xanh còn đau khổ không? vô hỏi là bậc vô sinh tức là người đã niết bàn các là đã chứng được niết bàn đó có còn đau khổ chút nào không thưa đại đức đã niết bàn là gì hôm trước lâu rồi không nhớ ở đâu có người hỏi, hỏi thầy có đi vô niết bàn không có nhập niết bàn không có ra vô niết bàn không thì trong kinh chị nói là người vô sinh là người đã niết bàn đã niết bàn là sao đó là đã đạt được niết bàn đạt được niết bàn là có đi vô không đi ra không đi vô ra nhé tức là đạt được chứng được niết bàn niết bàn là một trạng thái không còn phiền não sinh tử không còn tái sinh đó là trạng thái niết bàn thì vua hỏi là người đó còn đau khổ chút nào không thể lại đức còn đau khổ không không ha đúng rồi là nó trả lời chính xác là vậy đây đây là tiền trả lời một chút ít thọ khổ cũng không có ở đại vương vậy thì vua lại hỏi tiếp vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ được lý vô sinh rồi thì còn có thọ khổ chút ít nào không đây là tiền mới nói thọ khổ nơi thân thì còn nhưng thọ khổ trong tâm thì không còn Đó tới đây nó mới rõ hơn chứ nói khơi khơi thì không được cho người mà đạt những niết bàn rồi chứng được niết bàn tức là giác ngộ rồi đó thì còn khó chứ không phải không phật còn đau bụng không phật có nhức đầu không nhức đầu đau bụng là khỏi hay là sướng nó khổ nhưng mà khổ thân vô hỏi chứng được niết bàn còn khổ không thì quý vị rõ rồi còn khổ khổ thân thôi mà không khổ tâm rõ chưa rồi ở đây tôi hữu hiểu không rõ ha nó có gì khó nhưng người mà đánh nhất Bàn là người đã chứng ngộ được ta pháp ẩn chứng ngộ cái này cái sự chứng ngộ chứng ngộ được ta pháp ẩn tức là người đó không còn ngã nữa không còn chấp vào vô ngã Người đó có trí tuệ thấy rõ vô thường là vô thường Còn mình là mình không thấy vô thường là Vô thường mà mình thấy vô thường là khổ Với cách khác Mình chỉ thấy thường Là Và ngã Của tôi là tôi Thấy gì mà dính đến tôi là thường hoài Là con của tôi hoài Cho nên Vài mốt kiếp sau đi tìm nhau lại hoài Để chui vô cùng Làm sống với nhau Làm quanh gia với nhau nữa đó. Và mình thấy Cuộc đời này đó Là Nó đầy rẫy khổ, khổ đau Mà mình không thấy Mình cứ Luôn luôn đi tìm cách Để làm cho nó sướng Thầy giảng thôi Quý vị nào có câu hỏi đó à, Cuối khi thầy giảng xong thầy, thầy sẽ trả lời cho quý vị yeah. Vua mới nói là là tiên nói Khổ thân thì còn Mà khổ tâm này không còn lúc này cái này quan trọng là để quý vị thấy đó người tu với người không tu khác nhau chỗ nào thân còn khổ thọ khổ thọ là gì là cảm thọ cảm thọ về cái thân này trên cái người tu mà nó mà có đạt được rồi đó cô này cô nói của người chứng biết bàn là chấm dứt rồi extension Niết bàn nó có hai loại niết bàn rõ chưa Niết bàn là một trạng thái của tâm thức Tâm đó nó không còn chấp ngã nữa Rõ chưa Hiểu rõ vô thường, khổ vô ngã Cái tâm đó hiểu rõ như vậy rồi chứ nó không thể khổ được Nhưng mà cái trạng thái nhất đàn đó là Khi mà cái người đó mà chứng được cái đó, đó Người ta vẫn còn sống Tiếp tục sống như xá lời Phất Một kiền liên đắc quả lá Rồi đâu có là đùng nó chết Vẫn tiếp tục đi Phất thật vậy Vẫn đi theo Đức Phật vậy Thì cái đó nó chúng được niết bàn mà vẫn còn sống đi tới đi lui cái đó gọi là hữu dư y niết bàn hữu dư là còn dư lại y là cái y báo y báo là cái thân này đó. còn dư lại cái y báo này là cái thân này cho nên phật khi thành phật tức là phật đã được niết bàn rồi xã lợi pháp ổn cho nên ai chứng đã là hắn là điều các vị đã đọc đang sống trong niết bàn với cái tâm niết bàn Nhưng mà còn cái thân này Cho gọi là hữu dư y Niết Bản Khi Phật nhập Niết Bản Tức là khi mà Phật mất Các Vì A-la-hán mất Thì các ngài Đi vào cái trạng thái gọi là Vô dư y Niết bàn Vô dư Không còn dư cái gì hết Y là y bảo Tức là cái thân này Vô dư y Niết Bản Cho Niết Bản nó có hai trạng thái hữu dư y và vô dư ý cho nên khi nào chỉ khi nào nhập vô dư ý đất bàn thì lúc đó mới không còn đau khổ về cái thân này nữa cho nên những người nào và như quý vị tu ở đây đó tu lâm mà quý vị chứng được đất bàn thì nếu mà không có đồ ăn vẫn đói như thường phải đi bộ cái mô rồi hết thực đến cái nhà phật tử xin ăn lại đói và có nhiều ăn hán còn đói nào tiên mới nói thân còn khổ vì thân còn bị già bệnh còn bị sự biến hoại đổi khác đó là bị chi phối bởi cái định luật sinh học định luật của khí hậu định luật của thời tiết nắng mưa Cho nên mấy vị đắc đạo rồi vẫn trúng gió quý vị đi ra ngoài trời lạnh mà không có áo len mặc cũng cũng, cũng trúng gió cũng bệnh nó phải vô cũng cạo gió như thường hả không Mình nói trời ơi, sao thầy thầy đắc đạo sao thầy còn cạo gió vậy vẫn bị cái việc biết đức Phật cũng bị đau lưng nha an An cũng phải đóng bỏ cái đức Phật Đúng không à, cái đó là chi phối bởi cái định luật vô thường đó vì cái mang còn mang cái dư y này nhưng tâm không còn thỏ khổ nữa vì tâm ấy đã dập tắt mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ nguyên nhân đó chính là vô minh và ái dục Khi mà xá lại vất một kiền liên Tất cả những đại đệ tử A-la-hán chứng A-la-hán rồi đó Khi Đức Phật mất đó, Các vị nó không có khóc các vị. các vị có biết không Khi Đức Phật mất đó Các, các A-la-hán không có ai khóc cả Mà chỉ có một người khóc Anh ăn -an khóc vị. Đúng rồi Anh ăn -an có chứng chứng tu nạ hoàng thôi tu đạo Hoàng thế là quả thánh thứ nhất thôi Trên Tu đạo Hoàng quả thánh thứ nhất Hãy còn tham Tham ái Và sân Thấy mình lạc lõng quá Mình hầu cận Đức Phật mấy chục năm nay rồi Bây giờ ngài đi rồi Con biết hầu ai bây giờ Chời, Buồn quá Mỗi chiều chiều đi ra Thắp đèn cho Đức Thế tôn, Bây giờ tối không biết thắp đèn cho ai đây Trời buồn quá Thấy lẻ loi quá Mới nghĩ thôi thấy đau lòng quá anh ăn An nghĩ vậy mới khóc cho ngày nào mình khóc là mình biết mình giống anh ăn An. <cười> chưa được như anh ăn An, thôi anh An chứng thánh mà mình chưa chứng cái <cười> hiểu chưa cứ hiểu nó phải đó anh ăn An khóc tại sao khổ khổ ái định ly anh ăn An thương phận không có vẻ còn mấy ông a la hắn khác đó, ác không ai thật chết mấy ông tỉnh Bơ có gì đồng ý không các a la hắn khác đó Phật chết ngày tỉnh bơ là vậy mình nó chẳng Vì A-la-hán này đúng là không có tình cảm hết rồi em không có vậy Quý cứ nghĩ coi Ngày nào mình không hiểu được cho ngày đó nước mắt mình còn rơi Khi nào hiểu được rồi thì chấm dứt bể khổ chấm dứt Giờ vua hỏi tiếp Giác ngộ giải thoát rồi Mà còn đau khổ nơi thân hả Kỳ vậy Tại sao các ngài không nhập Niết Bàn đi chứ Niết Bàn rồi thì nhập luôn đi Khỏi đi luôn cho rồi để Đứng đây làm gì Đứng đây là nhiều khi bị đói Bị mũi cắn bị Rắn cắn Bị nhìn đau khổ sao Nhập Niết Bàn cho khỏe Đúng không Ông hỏi đúng không Vậy Âu Đại Vương Các ngài chưa Niết Bàn Tức là chưa nhập Niết Bàn rồi đi Vì các ngài Không Tham sống sợ chết Mà cũng chẳng bất bình Không có chán ghét sự sống Các bậc A-la-hán ấy họ sống An nhiên tự tại giữa cuộc đời Còn duyên thì đến Hết duyên thì đi Trái cây kia chưa đúng thời Chưa chín Thì họ chẳng mong chín mau Chín vội bao giờ Cho nên Tôn giả xá Lợi Pháp Lúc còn sinh tiền, Có nói bài kệ như sau: tịch diệt chẳng ưa thích, tịch diệt tức là nhập niết bàn á. Các ngài đã chứng được niết bàn rồi, thì sao phải nhập chứ? Cứ sống tự tại thôi. Mà sự sống cũng không chẳng hy cầu tham luyến, chẳng trái ý nghịch lòng. Còn duyên thì còn ở, hết duyên thì đi. Không vô tướng vô tác, tùy hữu vi vô vi nó vô mi đà mới thốt lên hay thầy tuyệt vời thầy chẳng đã hiểu rồi thấy chưa người chứng quả rồi đó thì cái thân này đó nó giống như là cái bánh xe một chiếc xe vậy đó họ đã không còn đạp ga nữa không có đạp ga nữa nhả ra rồi cái chân đó, chân cũng bị lái xe nó nhả ra rồi thì cái đà của nó đó Nó cứ chạy thôi Một là nó hết xăng Hai là hết đà thì nó ngừng Các ngài không có lấy cái chân là đạp thắng để đạp thắng là gì Là tôi muốn Lúc đó các ngài không còn muốn cái gì nữa hết nữa. Để tự động nó Duyên nó còn Tức là cái mạng căn này còn sống được bao nhiêu Thì cứ để cho nó trôi tiếp Còn nếu mà nó thôi Ô nhất Bàn là lại khổ quá nhập Nhật Nhiệt Bàn tức là Sợ khổ các ngày không có sợ gì nữa, đó, không có sợ khổ, mà cũng không có tham nữa tại vì nó thôi nhập niết bàn cho nó sướng, ở lại khổ quá, ở lại phải đi xin ăn, mỗi ngày khổ quá không, cái thân hữu quả nó còn sống, còn cái lực của nó, cái nghiệp của nó còn á, thì cứ để tiếp tục, không có muốn chặn nó, mà cũng không có thích cái này, nếu mà nhập niết bàn tức là ưa niết bàn, sợ khổ và sợ khổ tức là tâm còn chấp ngã rồi khi tâm không còn chấp ngã nữa thì cứ để cho nó tự nó trôi, nó sống gọi là tùy duyên. Rồi thao thầy nói quá giờ rồi tôi sẽ giảng tiếp mời quý vị ngồi xuống. Mùa này đêm không đông thầy hơn vài trăm tăng ca đàn trở hướng